Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 49 chương 475 thực sự không giả bộ được ba này ba cách nam mà lại là bị chiếm lấy qua. Tại Thiên Trạch Nam nhân mặc dù không có địa vị Nhưng hết sức nổi tiếng Không giống Thái Kinh Còn sẽ có không lấy được người vợ nam nhân Nếu như các nam nhân biết Thiên Trạch còn có chuyện tốt như vậy khẳng định sẽ không xa ngàn dặm tới Nhưng là đối với người bình thường tới nói Nghĩ đến đến thiên trạch chỉ sợ cả đời cứ như vậy đi tới. Coi như dùng phi thuyền, vậy cũng phải bay cách mấy chục năm. Tỷ phu không tỷ tỷ chúng ta bây giờ đi làm gì diệt lưu lập tức sửa lại. Nếu để cho tỷ phu xuất hiện ở đây, sợ rằng sẽ bị tranh đoạt. Nói không chừng sẽ dẫn phát thiên trạch ở giữa nội chiến giả côn nhìn một chút chung quanh. Thấp giọng nói ra, chúng ta đi trước quán rượu ăn cơm. Quán rượu mới là tình báo nhiều nhất địa phương Tỷ tỷ thật thông minh cách đó là Dạ côn giọng dịu dàng nói ra Phệ nguyên thú toàn thân tây sần con ca Ngươi có thể hay không nói chuyện cẩn thận Đừng như vậy á. Đi tại cầu vòng phía trên dạ côn cảm giác được hết sức hiếm là Thỉnh thoảng có khả năng trông thấy binh sĩ tuần tra Chẳng qua là binh sĩ đều là nữ Tư thế hiên ngang Rất có mùi vị Có thể nói Nơi này nữ nhân ra cửa làm việc Nam nhân liền cố ra Toàn bộ linh đô Nam nhân đơn giản quá ít Giả tôn cảm giác mình làm một kiện đối sự tình Mặc đồ con gái Rất nhanh Giả côn tìm đến một cách tương đối lớn quán rượu Người cũng rất nhiều xuất nhập đều là nữ nhân Tình cờ có thể trông thấy mang theo nam nhân nữ nhân Biểu tình kia đừng để cập ngưu bức xường nào Phàng phất tại nói Thấy không Lão nương có nam nhân, các ngươi có sao mà nam nhân kia đơn giản quá thảm rồi, đi theo nữ nhân đằng sau, như cái khoai khoang phẩm giống như, đi vào quán rượu, bên trong cũng là thanh tình các nữ nhân bảo trì ưu nhã ăn uống, thỉnh thoảng nói nhỏ vài câu. Cái này cùng giả côn nghĩ không giống nhau a, không nên rất ồn ào náo sao đạp tại trên ghế thổi ngưu bức sao đây đều là nam người làm sự tình. Nữ nhân làm sao có thể làm mà lại nói lời đều là nhẹ giọng thì thầm Giả tôn có chút bó tay rồi Tìm mẹ chi lộ là thật khó khăn tầm tầm Mặc dù ít một chút phiền toái Nhưng giả tôn cảm giác không hề tốt đẹp gì Chưa quen cuộc sống nơi đây Đột nhiên Giả tôn lại nghĩ tới một chỗ hoa lâu hoa là có thể là trong tình báo Nơi đó tiền có thể mua được hết thầy tình báo Lão sư mặc dù rời đi nhưng cho mình không ít kim phiếu đầy đủ chính mình tiêu xài lưu nhi chở sau đó chúng ta đi hoa lâu a cái gì a có ngoan hay không được a diệp lưu hơi hơi cúi đầu có thể làm được tại diệp lưu trước mặt như thế bá khí cũng chỉ có ta tôn ca khi dễ lưu nhi đơn giản không muốn không muốn đối với thiên trạch thức ăn dạ tôn cũng là phục rõ ràng đều là ngọt muối đều không thả Thiên trạch khẩu vị là thật không hợp khẩu vị. Còn không bằng ngũ nhạc cái kia côn trùng bắt đầu ăn giòn. Ăn một điểm, giả côn liền đã bị ngọt chết rồi. Diệp lưu cũng giống như nhau. Phể nguyên thú đã đang nôn khan. Đi ra quán rượu, giả côn cảm thấy vẫn là đi hoa lâu ăn chút ăn nhẹ được rồi. Này linh đều không phải là dùng lớn để hình dung. Mà là dùng dài để hình dung thật chính là vĩnh viễn không có điểm dừng giống như Tại bên ngoài thoạt nhìn là xoay quanh bay lên thế nhưng đi ở bên trong lại là bình, hết sức thần kỳ Đi thật lâu Giả côn rốt cuộc nhìn thấy một cái tháp lâu treo hồng tú cầu Này nếu như không phải hoa lâu Ta ôn ca đầu tháo xuống lưu nhi Xem Hoa lâu Diệp lưu trợn trắng mắt Nhất định phải trở về nói cho tỷ tỷ nghe Tỷ phu đi dạo hoa lâu Còn mang theo cô em vợ Tại hoa lâu cổng tụ tập vô số nữ nhân cái này khiến giả ôn có chút nghi hoặc. Mà lại này hoa lâu tên hết sức vang dội Nam nhân duyên Ta thảo các vị cô nương chớ có nóng vội An tâm xếp hàng biết bao lạc Một tên tú bà giọng dịu dàng hô Lão nương là có tiền còn không cho phép tiến vào không có vương pháp cẩn thận ta bẩm báo nữ hoàng nơi đó đi nữ hoàng đều không phân phối nam nhân Chúng ta những cô nương này cũng chỉ có thể tới hoa lâu chơi đùa Nhanh lên tránh xa lão nương muốn đi vào tìm nam nhân không khí hiện trường một thoáng liền muốn nổi khùng đi dạ cô nuốt một ngụm nước bọt Đây cũng quá hung tàn Nếu như mình bại lộ thân phận Sợ rằng sẽ bị những nữ nhân này phân ra bất quá đối với nơi này chế độ Vẫn là hết sức kinh ngạc Nam nhân này thế mà ít đến muốn nữ hoàng tới phân phối Thái kinh làm sao không thấy phân phối người vợ đâu đến như ra ra kiến nghỉ một thoáng mới được Này loại chế độ đề sướng Tỉ tỉ chúng ta hay là đi thôi Diệp lưu đều không chịu nổi Làm cùng nữ nhi quốc sống như Dạ côn quyết định đi tìm nữ hoàng tâm sự Nơi này thật chơi không nổi nữa. Nhìn một chút nữ hoàng biết kiếm sơn ở nơi nào không? Nghe nói hoàng cung tại cầu rồng đỉnh. Giả Côn mang theo Diệp Lưu đi lên. Thật chính là không có biện pháp nào đột nhiên. Giả Côn đi qua một cách phiên chợ. Rất nhiều nữ nhân đều tụ tập tại đây bên trong tựa hồ tại chờ. Chỉ thấy một đội nữ binh mang theo năm cách nam nhân chậm rãi đi tới. Năm cách nam nhân tướng mạo bình thường. Thế nhưng những nữ nhân này nhìn thấy Đơn giản số thứ 1580 chỉ thấy một cái nữ đội trưởng cầm lấy thẻ số la lớn Ta ta ta chính là trong đám người một nữ nhân hưng phấn hô Đây là ngươi Nữ người nhất thời lộ ra nụ cười vượt dị thấy vì kia nam nhân đều lộ ra kinh khủng Ở bên cạnh nữ nhân hâm mộ dưới Nữ nhân này mang theo phân phối nam nhân tốt về nhà Nhưng mà còn có bốn cách đứng đấy thế mà số dao động dạ côn rút cuộc minh bạch lão sư câu nói kia tại thiên trạch nếu như không đóng vai nữ nhân đi tới chỗ nào đều là phiền toái tỷ tỷ chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm tới kiếm sơn đi ai lưu nhi a ta cũng muốn à dạ côn than thở cũng không nghĩ nhiều trực tiếp xuất ra thảm bay dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người hướng phía hoàng cung bay đi không bao lâu Hiện ra ở Dạ côn trước mắt liền là một tòa cung điện hoa lệ còn như thủy tinh Tất cả cung nữ không tại bên ngoài nam nhân thư thớt Thế nhưng trong cùng Đều là nam nhân đang xử lý hoa hoa thảo thảo Căn bản là nhìn không thấy cung nữ Nếu có nữ, vậy khẳng định liền là đại quan Dạ côn cùng Diệp Lưu trực tiếp rơi ở trong đó lớn nhất trước cung điện trung quanh nữ sĩ binh đầu tiên là sưởng sốt một chút Lập tức cầm trong tay trường thương chỉ hướng giả côn cùng Diệp Lưu. Ta tìm các ngươi nữ hoàng. Dạ côn tử tốn nói. Lớn mật nữ hoàng há là các ngươi muốn gặp là có thể gặp. Bắt lại giả côn thật sự là chịu không được cái này thiên trạch. Một vệt trong tay chiếc nhẫn một cỗ khí tức kinh khủng ầm ầm hạ xuống. ửng đỏ trên bầu trời hỏa long vọt xuống. dạ côn trong tay vừa nắm hỏa vân phần thiên chui vào giả côn trong tay ta tìm các ngươi nữ hoàng dạ côn lạnh giọng nói ra. Không giả. ngã bài. Lão tử có thần kiếm thần kiếm chung quanh nữ binh đều lộ ra đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Trực tiếp quỳ gối giả côn trước mặt. dạ côn cùng Diệp lưu liếc nhau một cái, này lại là cái gì tình huống các ngươi muốn hay không sảng khoái như vậy quỳ xuống. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 49 chương 476 rốt cuộc tìm được ngươi bốn linh đô nữ hoàng cũng không có trong chủ điện. Mà là phó điện bên trong tiếp đãi một người một cách nam nhân linh đô nữ hoàng nhưng thật ra là một người dáng sấp bình thường nữ nhân. Dưới khóe miệng phương còn có một nốt ruồi Ngoại trừ cao quý trang dung. Cùng nữ hoàng thần thái. Kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Mà ngồi ở nữ hoàng nam nhân bên cạnh liền lộ ra tương đối cao kiêu ngạo bởi vì hắn là thánh thiên gia người mặc dù cao ngạo. Thế nhưng nữ hoàng tựa hồ cũng không có rơi xuống hạ phong. Thánh thiên gia đột nhiên tới linh đô, không biết có chuyện gì có phải hay không nghĩ bò lên trên bản hoàng giường. Hoa xa la hơi hơi chống tải trên lan can, nhìn chăm chú nam nhân ở trước mắt. Mình đã từng thấy nam nhân không nhiều. Nhưng người nam nhân trước mắt này. Rất có mùi vị xuất khí không nói Vẫn là cái kia cao ngạo thần thái này Loại cao ngạo thần thái Thiên trạch nam nhân là không có Nữ hoàng mời ngươi thả tôn trọng Thánh thiên thành trầm giọng nói ra ngữ khí mang theo lạnh lùng Tựa hồ muốn động thủ giống như Nhưng thánh thiên thành càng như vậy Càng đem hoa xa la tham Muốn giữ lấy thông đồng ra tới Thậm chí trong đầu Đã xuất hiện một ngàn loại biện pháp Đem nam nhân này trói ở bên người phụng dưỡng Thánh thiên gia nam nhân thật sự là rất có mùi vị nha Hoa sa la vươn tay mảnh khảnh ngón trỏ phản phất muốn xẹt qua thánh thiên thành gương mặt Thánh thiên thành trên trán lộ ra chán ghét. Đưa tay đánh ra nhưng hoa sa la đầu ngón tay hơi hơi bắt đầu xoay tròn Nguyên bản đập tới tay Thế mà giữ tại hoa sa la trong tay chán ghét thế mà cợt nhả ta Thánh thiên thành hơi hơi quay đầu Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hoa sa la. Nữ hoàng. Mấy ngươi tự trọng hoa sa la dừng một chút. Đem thánh thiên thành tay hất ra. Lập tức ngồi tại chính mình hoàng vị bên trên. Trong nháy mắt trở mặt. Thánh nhân ra nam nhân. Ngươi lần này tới. Có chuyện gì không có việc gì liền lăn đi này liền là của ngươi thái độ thánh thiên thành chất vấn. Không đây là thiên trạch thái độ. Hoa sa la tử tốn nói. lúc này không khí phảng phất đều muốn đọng lại nữ hoàng ta lần này đến là muốn cho ngươi duy trì hai nhà thông gia cuối cùng nói a có bản lĩnh ngươi đừng nói tiếp tục kìm nén thánh thiên thành lập tức đứng dậy trầm dọn quát. nữ hoàng đừng tưởng rằng thiên trạch có kiếm sơn các ngươi liền có thể vô pháp vô thiên không nên quên kiếm sơn cùng thánh thiên lập tức liền muốn tiến hành thông gia ta nhổ vào liền các ngươi thánh thiên gia cũng muốn trèo cao nhánh Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái kia sởn bộ dáng hoa xa la đó là không có chút nào cho thánh mặt mũi của người ta. Trực tiếp mắng lên. Thật không có chút nào nữ hoàng giá đỡ. Thánh thiên thành tầm mắt hơi hơi ngưng tụ, xem ra các ngươi thiên trạch tựa hồ không đồng ý cửa hôn sự này. Kiếm sơn đó là đầu ấp quá thế mà cùng các ngươi thánh thiên gia thông ra. Nữ hoàng, tư tư cố chấp, là không có kết cục tốt. thánh thiên thành tử tốn nói hiện tại thiên trạch bên trong tất cả địa vực đều tán thành cửa hôn sự này liền các ngươi linh đô còn đang trần chờ đến lúc đó nữ hoàng ngươi chỉ sợ phải đối mặt kiếm sơn cùng thánh thiên áp lực ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hoa sa la đột nhiên phá lên cười chậm rãi đứng dậy bày ra hai tay thấy linh đô bên ngoài phi thú không có bản hoàng một câu chúng nó đem đụng phế các ngươi thánh thiên cửa lớn trà đạp tại các ngươi thánh thiên đất đai phía trên xem ra chúng ta là trò chuyện không nổi nếu như ngươi nguyện ý quỳ xuống đến liếm bản hoàng ngón chân có lẽ bản hoàng sẽ đáp ứng ngươi thỉnh cầu thánh thiên thành lập tức một vệ tức giận nữ hoàng ngươi sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay ta điều kiện này không thay đổi lần sau lúc ngươi tới Hy vọng ngươi hủy tiến đến Hoa xa la giọng dịu dàng cười to Tựa hồ căn bản là nắm thánh thiên gia để vào mắt Này phần can đảm xác thực làm người kính nể mà ở toàn bộ thiên trạch bên trong Sức chiến đấu mạnh nhất Cái kia chính là linh vực bởi vì thiên trạch giao phó linh vực phi thú Mà phi thú nghe lệnh của nữ hoàng Dạ côn chỗ nhìn thấy những cái kia ôn hòa phi thú Tại nữ hoàng mệnh lệnh phía dưới Có thể trở nên vô cùng cuồng nộ đây chính là ngàn vạn côn thú Dài đến ngàn trượng Còn có mấy vạn trượng nếu như thiên trạch không phải có kiếm sơn tồn tại Như vậy Linh Đô chỉ sợ muốn biến thành thiên trạch lão đại Duy nhất chỗ không đủ liền là nam nhân ít một chút Ngay tại hai người đàm phán không thành thời điểm Bầu trời lập tức vọt xuống thần kiếm oai cái này khiến hoa sa la cùng thánh thiên thành sầm mặt lại trong lòng toát ra hai chữ thần kiếm mà lại ngay tại phía ngoài cung điện hoa sa la thân ảnh trong nháy mắt liền tan biến tại hoàng tỏa phía trên. Mà thánh thiên thành cũng đi theo ra nhìn một chút lại có thể có người cầm lấy thần kiếm đến tìm hoa sa la. Nếu như có thể giết đó là không còn gì tốt hơn cái này là thiên trạch một cái gai đầu giả côn nhìn trước mắt quỳ xuống nữ sĩ binh. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện tại ngoài một trường xem thấu lấy liền biết. Nữ nhân này liền là linh đô nữ hoàng. Nguyên bản giả côn còn cảm thấy. Nữ hoàng này hẳn là một cái xa trắng mỹ mạo. Trăm triệu không nghĩ tới. Nữ hoàng này cũng không phải loại người như vậy. Hoa xa la nhìn trước mắt, hai nữ một mèo. Nhất là bên trong một cái, tay nắm một thanh bút hỏa thần kiếm. hai vị có chuyện gì không hoa sa la trầm giọng hỏi nếu nữ hoàng đều tới dạ côn liền đem thần kiếm thu vào có đôi khi thần kiếm là thật dùng tốt ít nhất thấy một vài đại nhân vật dùng tốt ngươi chính là linh đô nữ hoàng đi dạ côn vẫn là đến hỏi rõ ràng hoa sa la nhẹ gật đầu ta chính là nữ hoàng các ngươi thức ăn nơi này Thật chỉ thêm đường xa quá ngọt ngươi biết không giả côn thật sự là nhìn không được chửi bậy. Hoa xa la nghe xong sưởng sốt một chút. Còn tưởng rằng nữ nhân này muốn nói gì. Lại còn nói cái này ngươi cũng là bởi vì món ăn là ngọt. Cho nên cầm trong tay thần kiếm tìm đến bản hoàng dĩ nhiên không phải. Kỳ thật chúng ta tới tìm người. Giả côn khẽ cười nói. Nhưng mà giả côn vừa mới nói xong một bên thánh thiên thành đi tới. Bất quá hoa xa la trầm giọng nói ra. Thánh Thiên Thành. Nơi này không phải ngươi hẳn là tới giả ôn cùng Diệp Lưu. Còn có phể nguyên thú nghe xong. Lập tức nhìn về phía Thánh Thiên Thành nhiều ngày như vậy. Nhận hết tra tấn. Chính là vì tìm tới kiếm sơn. Hoặc là tìm đến mặt khác biết kiếm sơn mà nghe được một cách nam nhân gọi Thánh Thiên thật gọi Thánh Thiên giả côn đám người phảng phất thấy được hy vọng giống như nhìn một chút phể nguyên thú. ánh mắt kia phàn phất tại nói Suốt cuộc tìm tới ngươi ta côn ca cuối cùng không muốn mặc đồ con gái lại mặc đi xuống đều muốn biến thành một chủng tập quán ngươi gọi thánh thiên thành dạ côn nghiêm túc hỏi thánh thiên thành hơi khẽ cao mày không sai ta chính là thánh thiên ra thánh thiên thành thánh thiên quốc quyền là gì của ngươi giả côn hỏi lần nữa ngươi biết tam ca của ta thánh thiên thành rất là nghi hoặc Nam nhân này đến cùng là ai? Đều không nghe Tam ca nói qua a." Giả Côn khói miệng dần dần lộ ra nụ cười tà áp liền Phệ Nguyên Thú khói miệng cũng bắt đầu sơ lên. Hai hỏa hổ nha đều tuôn ra tới. Diệp Lưu đều lộ ra nụ cười sán lạn. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 49 chương 477 đầu trọc. Yêu một thánh thiên thành nhìn xem trước mặt hai nữ nhân biểu lộ Thật sâu cao mày mặc dù đã sớm nghe nói thiên trạch nữ nhân vô cùng điên cuồng. Trông thấy nam nhân so trông thấy cái gì đều muốn hưng phấn. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên xanh bất tư truyền trước mắt hai nữ nhân này tướng mạo cực đẹp. Xem nét mặt của mình. Phản phất muốn nuốt như vậy nhưng nữ nhân có thể hiểu được. Thế nhưng con mèo kia. Vì cái gì liền con mèo kia đều là vẻ mặt như thế. liền thiên chặt mèo đều bị nữ nhân lây nhiễm cách này cũng quá kinh khủng dĩ nhiên quen biết chúng ta thật tốt tâm sự như thế nào giả côn lộ ra nụ cười rụng dị hướng phía thánh thiên thành đi đến nhìn xem giả côn nụ cười ruộng dị kia thánh thiên thành vô ý thức lui lại một bước ngươi không được qua đây đừng sợ ta sẽ không tổn thương ngươi nghe lời giả côn đâm hai tay tùy thời chuẩn bị bùng nổ Thánh Thiên Thành lập tức cảm thấy không lành. Quát, ta có thể là Thánh Thiên gia thành viên biết. Biết Thánh Thiên gia nha, tìm liền là ngươi. Dạ Côn lập tức nhào tới, mà Thánh Thiên Thành đột nhiên lói lên tránh thoát Dạ Côn sói đói chụp mồi. Dạ Côn giọng dịu dàng cười nói, đứa nhỏ tinh nghịch, thật sự là tinh nghịch. Diệp Lưu, Phệ Nguyên thú, nhanh lên viết thúc đi. Ta tôn ca hiện tại cũng tiến vào vai trò, nhìn một chút cái kia xinh đẹp động tác, chỉ sợ đều quên chính mình là thân nam nhi Ngươi các ngươi thiên trạc nữ nhân đúng là điên thánh thiên thành hướng phía nữ hoàng quát Hoa sa la yêu kiều cười một tiếng, ta thiên trạc nữ nhân nay toàn bộ huyền nguyệt đại lục cường thế nhất nữ nhân ai nói nhất định phải nam nhân Ta thiên trạc nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời dạ côn tựa như đang đùa bỡn thánh thiên thành một dạng, mà thánh thiên thành liền điên cuồng chạy trốn. Cho người cảm giác tựa như, lúc này Dạ côn đang ở hắn đùa giỡn một cách nam nhân. Một nữ nhân đuổi theo một cách nam nhân thỉnh thoảng còn phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Diệp lưu là nhìn không được, tỷ phu lại chơi như vậy xuống, chỉ sợ thật phải đổi tỉ tỉ. Chỉ thấy diệt lưu trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ. Trực tiếp xuất hiện sau lưng Thánh Thiên Thành. Trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Nằm ngang ở Thánh Thiên Thành cổ bên cạnh. Thân kiếm phát ra khí tức lánh liệt nhường Thánh Thiên Thành trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này lúc nào xuất hiện tại sau lưng. Căn bản là không có phát giác một bên hoa xa la cũng là rất kinh ngạc. Nữ nhân này tựa hồ có chút lời hại. Tốc độ thật nhanh giả côn nũng nỉu nói ra. Lưu nhi ngươi làm gì a tỷ tỉ, tỉ cũng còn không có chơi chán đây. tỷ phu không muốn còn như vậy. Diệp lưu trước đó còn cảm giác tỷ phu nữ trang hết sức có ý tứ. Thế nhưng sai tỷ phu đã dung nhập nữ trang bên trong đi. Giả côn dừng một chút đột nhiên nhớ tới chính mình giống như không cần thiết đóng vai nữ nhân. Hồi tưởng lại vừa mới biểu diễn giả côn trên người nổi ra gà đều đi ra. Lập tức mang trên đầu tóc giả kéo Còn có xiêm áo trên người Hai cái hình tròn bất minh vật thể rơi trên mặt đất Hoa Sa la cùng thánh thiên thành xem xét Nhìn không được lộ ra ánh mắt kinh ngạc Nhất là cái kia phản quang đầu trọc Thấy hoa Sa la như si như say Người là nam nhân hoa Sa la Con ngươi phản phất muốn nổ tung cho tới bây giờ chưa thấy qua Đặc biệt như vậy nam nhân cái kia trơn bóng đầu Một cổng lông đều không có Dưới ánh mặt trời Sẽ còn phản quang theo đạo lý tới nói Đầu chọc hẳn là sẽ có xấu xa cảm giác Nhưng phối hợp cái kia khuôn mặt anh tuấn Đơn giản quá có hình hoa xa la hậu cung tốt nam ba ngàn Giống như vậy Căn bản cũng không có Chỉ nghe giả côn giọng dịu dàng nói ra Không sai không đúng khổ khổ khổ ta là nam nhân giả côn lại lần nữa điều chỉnh tốt thanh âm gần nhất đều quen thuộc dùng giọng nữ vậy ngươi cảm thấy nữ hoàng như thế nào hoa sa la ngượng ngùng hỏi dạ côn khóe miệng có chút co lại hoa sa la vậy tiểu nữ người bộ dáng thật là khiến người ta nổi da gà đi đầy đất nữ hoàng xin tự trọng dạ côn ủi ủi khá lịch sự nhưng mà hoa sa la kiểu hử một tiếng đàn ông các ngươi liền không có một cách tốt Giả Côn hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi thiên trạch đơn giản một giây đồng hồ đều không muốn ở lại. Lưu Nhi, chúng ta đi. dạ Côn nhẹ nói ra. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy hoa sa la khẽ kêu một tiếng thân thể mềm mại lập tức hóa thành tàn ảnh. dạ Côn dừng một chút, dưới chân bộ pháp lập tức nhất biến. Chuyện vừa gì phát sinh, hoa sa la tay tựa như không xương giống như còn có một loại tá lực đả lực ý tứ. đem lực lượng của mình rời đi theo mà rơi vào trong ngực của nàng công tử như thế kinh diễm sao không cùng bản hoàng vui sướng hoa xa la cúi đầu nhìn xem giả côn một mặt si mê ta côn ca khiếp sợ đây là cái gì công pháp chính mình thế mà nghiêng nằm tại nữ hoàng này trong ngực tỷ phu cẩn thận diệp lưu lo lắng hô meo hoàng gia phiên dịch côn ca vẫn là đội nữ trang đi người nam trang càng thêm mê người xem phiền toái tới Dạ côn làm sao có thể nhường hoa xa la đạt được thân thể lập tức bộc phát ra một cỗ uy áp hoa xa la hơi xứng sờ chỉnh thân thể hướng về sau lướt tới công tử thật là lớn hỏa khí không nếu như để cho bản hoàng giúp ngươi tiết tiết hỏa như thế nào nữ hoàng tại hạ không có có đắc tội ý tứ chỉ muốn đem hắn mang đi mà thôi, không nên ép ta. Giả côn lạnh giọng nói ra nữ nhân này cư nhiên như thế cợt nhà ta, sao có thể nhẫn hoa xa la khẽ vuốt hoàng bào, khẽ cười nói, công tử, nơi này là thiên trạch linh đô, ngươi muốn từ bên cạnh ta mang đi người, có phải hay không đến đi qua ta cho phép nếu như ta cứng ép đâu? Giả côn trầm giọng nói ra. cái kia bản hoàng chỉ có thể đem công tử lưu lại làm bạn cùng ta hoa sa la tựa hổ lộ ra rất có tự động thậm chí hơi hơi nhảy múa đừng nói nữ hoàng này ưu nhã sáng múa quả thật không tệ nhất cử nhất động tràn ngập khác phong vị mà ở hoa sa la vũ động thời điểm dạ côn lập tức cảm giác một mảnh bóng dâm bao phủ hoàng cung vốn là ở trên đỉnh mà lúc này trên bầu trời Từng con to lớn phi thú lượn vòng lấy Phát ra vui sướng khẽ kêu Giả côn cảm giác chỉ muốn nữ hoàng này nguyện ý Này chút nhu hoa phi thú sẽ lập tức bảo tẩu Công tử không biết bản hoàng dáng múa như thế nào Hoa xa la đầu ngón tay hơi hơi dương lên Ngón trỏ xẹt qua môi dưới Chậm rãi quay đầu nhìn về phía giả côn Cái kia vũ mị dáng vẻ Thật là tuyệt nữ hoàng tướng mạo bình thường Thế nhưng này loại đặc biệt vũ mị. Thật là làm cho giả côn khiếp sợ. Thêm lên đỉnh đầu xoay quanh phi thú, đem này phần vũ mị trở nên lăng lệ. Giả côn ho nhẹ một tiếng. Chính mình thế mà bị nữ hoàng dáng múa mê hoặc Thật sự là không nên. Cô em vợ còn ở bên cạnh nhìn xem đây. Đến lúc đó trở về cho người vợ đâm thọc sẽ không tốt. Nữ hoàng như thế nào mới có thể đem cái này người giao cho ta hoa sa la ôn nhô cười nói theo ta Cùng ngươi làm gì đi ngủ ha ha nữ hoàng ngươi là thật là ngay thẳng Một bên diệt lưu quát lạnh một tiếng Không biết xấu hổ trường kiếm trong tay lập tức vung lên một đảo kim sắc nửa vầng trăng kiếm khí hướng phía hoa sa la đánh tới Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 49 chương 478 không đánh không xong rồi hai hoa xa la nhẹ nhàng lau ngón tay. Chỉ thấy một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện kiếm khí lại bị mạnh mẽ hút lên trời chỉ thấy một đầu côn một ngụm nuốt vào kiếm khí. Tựa hồ còn đánh một cái nức xả côn ngốc ngốc nhìn xem. Này phi thú là cái rượu gì? Kiếm khí thứ này đều có thể hút bị cưỡng ép thánh thiên thành đều choáng váng. Hiện tại kiếm sơn cùng thánh thiên thông ra lửa xém lông mày. Nhưng làm thiên trạc cường thế nhất kiếm sơn cũng cần thiên trạc từng cách đế vương duy trì. Dù sao không có này chút đế vương thừa nhận kiếm sơn có lẽ không sẽ có được huyền nguyệt đại lục tán thành. Tại huyền nguyệt đại lục bên trên tán thành là vô cùng trọng yếu. Tựa như thái kinh đổi thánh nhân. Cũng cần đi thánh điện đăng ký. Bị thánh điện tán thành dạng này mới có thể bị đông u mặt khác đế vương tán thành Mà giả tư không mong muốn cầm tới thánh nhân vị trí Cũng cần mọi người tán thành Đạo lý đều là giống nhau Chẳng qua là cấp độ khác biệt mà thôi Mà thông gia cũng cần tán thành Dù sao đây không chỉ là kiếm sơn sự tình cũng là thiên trạch việt lớn Kỳ thật ngay từ đầu Đại bộ phận đều phản đối cửa hôn sự này Thế nhưng đi qua nhiều năm cân đối, cũng chỉ còn lại có cái này linh đô dù sao cái này hoa xa la là thiên trạc đau đầu, rất khó làm nhân vật. Lần này tới thời điểm, gia tộc bên trong người cũng nhắc nhở qua, phải chú ý ngôn từ các loại. Nữ nhân này không dễ chọc, bây giờ nhìn xem, xác thực như thế. Nữ nhân này thế mà có thể khống chế linh vực phi thú thiên trạc, linh vực phi thú vô cùng vô tận. căn bản cũng không biết có nhiều ít đây cũng quá nhịp thiên bởi vì cái gọi là thiên trạch có nữ hoàng phi thú đại quân thái kinh cũng có xác người đại quân sống như mỗi cách địa vực đều có chính mình đặc điểm nữ hoàng có thể phách lối như vậy không phải là không có đạo lý công tử ngươi cứ như vậy làm tổn thương ta tâm sao hoa sa la u oán nói ra theo hoa sa la u oán Trên không phi thú dần dần tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng liền cái kia hiền hòa tầm mắt cũng thay đổi phảng phất liền không thể gặp nữ hoàng ủy khuất sống như. Dạ tôn cũng không phải hết sức e ngại, nhưng mục đích lần này muốn đi kiếm sơn cũng không muốn cùng này linh vực trở mặt. Nếu để cho nữ hoàng biết, chính mình đến từ Đông Ú Thái Kinh. Vậy cái này phi thú đại quân đem tập kích Thái Kinh. Loại kết quả này có thể là phi thường thảm. Này chút Phi thú cái gì đều muốn hay không làm, chỉ cần một đầu, liền có thể sắp sửa kín đáo đưa cho đỉnh tới. Nữ Hoàng tại Hạ yêu cầu kỳ thật đối với ngươi mà nói không khó, vì sao muốn làm khó ta? Dạ côn bất đắc dĩ nói ra. Hoa sa la mềm mại nói ra. Công tử, bản Hoàng chẳng qua là coi trọng ngươi, mới làm khó ngươi. Nếu như ngươi là nữ nhân. Bản hoàng đương nhiên sẽ không làm khó ngươi. Giả tôn cái kia hối hận a sớm biết vừa mới đừng như vậy gấp. Quả nhiên nam trang sẽ khiến không cần thiết phiền toái. Không biết hiện tại lại mang theo. Nữ hoàng có thể hay không nắm tại hạ làm nữ nhân đâu công tử đóng vai nữ nhân có một phong vị khác. Có lẽ sẽ nhường bản hoàng nếm đến khác biệt phong vận. Nhìn xem nữ hoàng cái kia xinh đẹp động tác, giả côn kém chút không có buồn nôn. xem ra chỉ có đánh giả côn tan biến tại tại chỗ. một quyền đánh qua mặc dù chỉ là thử một quyền. thế nhưng bạo phát đi ra khí tức vẫn là để hoa sa la khiếp sợ. hoa sa la cũng không có né tránh, hai tay dùng một cái ruộng gì tư thái vòng lấy giả côn nắm đấm. cái này khiến giả côn sầm mặt lại. loại cảm giác này lại tới trải qua một lần làm. làm sao có thể bên trên lần thứ hai cung quyền trái bất ngờ đánh ra. một quyền này lực đạo không nhỏ hoa sa la có thể cảm giác được thân thể mềm mại tựa như rắn dính chặt giả côn thân thể thế mà trượt đến giả côn sau lưng oanh trước mắt cung điện trong nháy mắt bị đánh ra một cái lỗ thủng to trên cơ bản hủy xong nhìn xem cung điện của mình không có hoa sa la sát bên giả côn bên tai nói ra ngươi chỉ có dùng người để thâm hụt tiền hoàng giả côn dĩ nhiên không muốn dạng này Nhưng làm đều làm Còn có thể thế nào nếu nữ hoàng này cận chiến lợi hại như vậy Như vậy chỉ còn biện pháp kế tiếp trong cơ thể hai cỗ gì hỏa trong nháy mắt phun trào Dung hợp hắc vong kim luôn tại giả côn trong lòng Đây là kim sắc nữ nhân dung hợp gì hỏa Bị chính mình sau khi thôn phệ liền ở trong người tồn lấy Nhưng lúc đó thôn phệ chính là hắc vong kim luôn Là dung hợp sau sản phẩm Đến trong thân thể mới tách ra chẳng qua là hiện tại dùng đến. Trong nháy mắt lại dung hợp. Cho nên ta tôn ca thôn phải chính là hai loại dung hợp dì hỏa. Này có thể so sánh một loại dị hỏa mạnh hơn rất nhiều không phải một chút điểm phúc ngọn lửa màu vàng đen theo dạ côn làn ra toát ra. Hoa xa la sớm cũng cảm giác được dạ côn trong cơ thể dị động. Nữ nhân giác quan thứ sáu nói với chính mình. Muốn rời khỏi nhưng mà vừa vừa rời đi. Giả côn trên thân liền toát ra kim ngọn lửa màu đen. Mặc dù không có nóng bỏng nhiệt độ. Lại mang theo tử vong kèn lệnh. Diệp lưu thấy giả côn trên người dì hỏa ánh mắt mang theo nghi hoặc. Này dì hỏa không phải phụ thân cùng tỷ tỷ sở trường trò hay sao làm sao liên tỷ phu đều sẽ không đúng vậy tỷ tỉ, tỉ là kế thừa phụ thân dì hỏa. Tỷ phu này gì hỏa là từ đâu tới mà lại này ngọn lửa màu vàng đen giống như là tỷ tỷ dung hợp sau hắc vong kim luôn Quá kỳ quái Thánh thiên thành thấy giả côn ngọn lửa trên người Cũng là mười phần kinh ngạc tán thán hắn ngọn lửa trên người làm sao như thế quái gì Ngọn lửa này giống như chỉ xét xuất hiện tại thần tục hoặc là ma tục trần doanh bên trong Hắn chẳng lẽ là thần tục Vẫn là ma tục công tử Ta hiện tại đối ngươi càng ngày càng hiếu kỳ Hoa sa la nhích miệng cười nói Lúc này giả tôn toàn thân bị kim hắc hỏa diễm bao vây Thoạt nhìn tựa như một cách đại ma đầu giống như Chủ yếu là bị màu đen dị hỏa tô điểm hiệu quả Nếu như chỉ có màu vàng kim thoạt nhìn tựa như là thần tục Giả tôn cũng là lần đầu tiên triệu hồi ra dị hỏa Mặc dù không biết nó có làm được cái gì Nhưng nữ hoàng này là không dám tới gần thủ pháp của nàng quá quái dị. Nữ hoàng quên đi thôi, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ ngươi hoàng cung cũng bị mất." Giả Côn Tử Tốn nói. Hoa xa La khẽ cười một tiếng, "Ngươi đã đem ta hoàng cung hủy, ngươi để cho ta như thế nào thu tay lại Giả Côn nắm tay phải hơi hơi vừa nắm." Đặt ở bên hông, trầm giọng nói ra, "Nữ hoàng, thật không thể cho mặt mũi không cho." Nữ hoàng cũng mười phần kiên cường, Không cho giả côn cơ hội. Theo nữ hoàng tức giận, bầu trời xoay quanh phi thú lập tức đỏ mắt từng tầng từng tầng đem hoàng cung vây quanh. mãnh liệt lệ khí vô thiên cách địa bao phủ. Xem ra giữa chúng ta không đánh không xong rồi giả côn lạnh giọng nói ra. Không có nghĩ đến cách này nữ hoàng như thế không dễ nói chuyện. Vậy cũng đừng trách ta giả côn mấu thân còn cần chờ lấy ta đi cứu hổng lồ khí tức tại giả côn trên nắm tay ngưng tụ. Liền hắc vong kim luôn đều quấn quanh ở giả côn trong tay giả côn một quyền này. Chỉ sợ lại phải quét mới nhận biết độ. Phối hợp gì hỏa nắm đấm, chỉ sợ cũng liền Diệp Hoa đều sẽ không nếm thử. Dì hỏa thứ này, đả thương địch thủ là tốt, dùng không tốt liền là làm bị thương chính mình. Diệp Lưu thấy tỷ phu động tác, đột nhiên liên tưởng tới một người. Cái kia chính là trong truyền thuyết Ngân sắc Nam Nhân. Nắm đấm không phải màu vàng kim nam nhân tiêu chí vũ khí sao tỷ phu cùng ngân sắc nam nhân động tác giống như Hai người bọn họ có phải hay không có liên quan gì tên đầu chọc này rất nguy hiểm 49 chương 479 thỏa mãn đối phương yêu cầu ba lúc này hoa xa la trong nháy mắt liền bị một cố cường đại uy áp bao phủ Trong lòng cũng là chấn động vô cùng tên đầu chọc này thực lực như thế mạnh tại mạnh mẽ uy áp phía dưới chính mình thế mà vô phương nhúc nhích nếu như trực tiếp ăn một quyền này sợ rằng sẽ tan thành mây khói càng trọng yếu hơn chính là một quyền này xuống chính mình hoàng cung chỉ sợ thật bốc lên được công tử ngươi giống như này đối đãi bản hoàng sao hoa sa la dọn dịu dàng nói ra trong giọng nói mang theo ủy khuất giả côn nhìn chăm chú hoa sa la trầm giọng nói đây là ngươi bước ta bản hoàng nơi nào có buộc ngươi ngươi không muốn làm, chẳng lẽ bản hoàng còn có thể rất tàn nhẫn không nói đạo lý sao? nghe đến đó, giả tôn cũng biết hoa sa la có nhà ra ý tứ, ngưng tụ uy áp dần dần tan đi. nữ hoàng nói sớm đi, công tử giã man như thế, bản hoàng thật đáng ghét ngươi a hoa sa la nũng nịu nắm bắt lan hoa chỉ, nhưng giả Côn sợ run cả người. trên không phi thú dần dần tán đi đây cũng là hoa sa la thả ra tín hiệu dạ côn cũng rút lui lực lượng của mình nữ hoàng có nhiều đắc tội dù sao tại chỗ của người khác hung hăng càn quấy còn một quyền đánh người khác chủ điện hoặc nhiều hoặc ít có chút ngượng ngùng hoa sa la vừa mới cũng là sợ hủy chính mình hoàng cung nếu như là ở bên ngoài cũng là muốn cùng dạ côn lính giáo một phiên Hoa Sa la kiểu hừ một tiếng công tử, ta nhớ ký ngươi, ngươi tên gì hẳn không phải là thiên trạch người lắm Thế mà nghe ngóng ta tôn ca tin tức, khẳng định là muốn báo thù. Vô danh tiểu tốt mà thôi, nữ hoàng chớ có quài niệm. Công tử đối với bổn hoàng thật sự là thật là tàn nhẫn thế mà liền tính danh đều không báo cho. Hoa Sa la u oán nói ra trong lòng lại là có trả thù ý nghĩ. Bản hoàng cung điện. Há lại ngươi muốn hủy liền hủy giả tôn cười khan vài tiếng vượt tài bên trên ngươi cách bẫy Hoa sa la tiếp tục hỏi Công tử không nói coi như xong Công tử kia tối thiểu muốn nói cho bản hoàng Ngươi mang đi thánh thiên gia người làm gì chẳng lẽ công tử cùng thánh thiên gia người có thù có thù hẳn là được cho là đi Giả côn nhẹ nói ra Chỉ thấy hoa sa la yêu kiều cười một tiếng công tử nói sớm đi ta cũng không quen nhìn thánh thiên gia người Dạng này a vậy thì thật là một đợt hiểu lầm. Thánh thiên thành không chịu nổi. Các ngươi hai cái thật sự là đủ dối trá. Hận không thể muốn lồng chết đối phương. Còn một bộ cùng chung chí hướng bộ dáng Không bằng công tử lưu lại ăn một bữa cơm không được không được. Thời gian cũng không sớm. Bất quá vẫn là phải cảm ơn nữ hoàng khoản đãi. dạ Côn chắp tay, nữ hoàng này thật sự là phí hết tâm tư nghĩ biết mình nổi tình thật tốt tốt xấu xếm mới được. Hoa Sa La bất đắc dĩ than nhẹ, nếu công tử đều quyết định tốt, cái kia bàn hoàng cũng không ép ở lại. Đa tả nữ hoàng, lưu nhi, chúng ta đi thôi. Ô, V, G, M. Giả Côn xuất ra thảm bay, ba người một mèo rất nhanh liền tan biến tại Hoa Sa La trong mắt. Mà hoa Sa la nguyên bản nộ cười dần dần thu vào. Tầm mắt tràn ngập một cỗ sát ý người tới hoa Sa la lạnh giọng khẽ kêu. Nữ hoàng đi điều tra vừa mới người kia. Bản hoàng phải biết hắn hết thảy tin tức vân nhìn xem bị phá hủy chủ điện. Hoa Sa la nổ theo tâm tuân, Đáng chết đầu chọc bản hoàng là sẽ không bỏ qua ngươi món nợ này. Ta sẽ thật tốt tính với ngươi ngay tại hoa Sa la âm thầm thể thời điểm. Bên cạnh không xa đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu đen cái này khiến hoa xa la sầm mặt lại. Lập tức nhảy lùi lại chỉ thấy theo vòng xoáy màu đen bên trong đi ra một cái hắc ảnh hắc ảnh mang theo người hình thể. Cho người ta một cỗ cảm giác sợn cả tóc gáy là ai ma tộc hoa xa la lạnh giọng chất vấn. Trong cơ thể đạo lực điên cuồng phun trào. Nguyên bản tán đi phi thú lập tức lại ngưng tụ tới. Phát ra hơi hơi gầm nhẹ. Hắc ảnh từ tốn nói, nữ hoàng đừng vội, tại hạ cũng không có áp ý, ta là tới bang nữ hoàng. Giúp ta đúng vậy, nữ hoàng vừa mới không phải muốn cái kia đầu chọc tình báo sao vừa vặn ta có. Hắc ảnh từ tốn nói. Hoa sa la chậm rãi buông xuống công kích tư thế. Hỏi, ngươi là cái kia đầu chọc kẻ địch kẻ địch không kém bao nhiêu đâu. Đầu chọc kiêu ngạo như vậy, có kẻ địch cũng là bình thường. hắc ảnh nghe xong cười khẽ một tiếng bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng gấu phải không đúng vậy tốt xuất hiện chính là muốn nói cho tên đầu trọc này gọi dạ côn hắn tới từ thái kinh hắc ảnh bình tĩnh nói ra hoa xa la nghe xong hơi nhíu lại mày ngài thái kinh đông của thái kinh đúng vậy đông của thái kinh giả ra lúc này là thái kinh đế hoàng nhà hoa sa la nghe xong cũng là cười khẽ một tiếng thật sự là không nghĩ tới a đông thái kinh hoàng thất chạy đến ta thiên trạch dương oai còn đem bản hoàng cung điện hủy thái kinh thái kinh giả côn tin tức đã đưa đến tại hạ liền đi trước ta muốn thế nào tin tưởng ngươi hoa sa la chất vấn hắc ảnh dừng một chút biết hắn vì cái gì trói lại thánh thiên gia người sao vì cái gì bởi vì hắn muốn đi kiếm sơn cần một người chỉ dẫn Đi kiếm sơn làm gì cứu mẹ cứu mẹ mẹ của hắn là ai đông môn mộng Hắc ảnh sau khi nói xong liền bước vào vòng xoáy màu đen bên trong Theo vòng xoáy tan biến Hắc ảnh phản phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua Lưu lại một mặt khiếp sợ hoa xa la Kiếm sơn đông môn mộng lại có nhi tử Mà lại lần này tới là tới cứu mẹ Phá hư đông môn cùng thánh thiên thông ra Tên đầu trọc này Mục đích của chúng ta cũng là nhất trí. Thế nhưng hủy ta cung điện món nợ này. Vẫn là muốn tính toán ví như bồi bản hoàng một đêm. Có lẽ bản hoàng liền sẽ không trách tội ngươi. Ta ôn ca liền người vợ đều không bồi. Làm sao có thể chứ. Lúc này dạ côn đã rời đi linh đô. Rơi vào một cách bên cạnh hồ một bên. Mà thánh thiên thành bị diệt lưu trói vô. Này loại dây thừng bằng thánh thiên thành không cách nào cởi ra. dạ côn đứng chắp tay thật sâu nhìn xem thánh thiên thành mà thánh thiên thành tựa hồ có chút e ngại dạ côn thực lực vừa mới cũng có thể cảm giác được hiện tại nhớ tới còn nghĩ mà sợ trước đó tại nữ hoàng trước mặt kiêu ngạo như vậy nữ hoàng khi đó nếu là bảo tẩu giết mình cũng là dễ dàng thánh thiên thành dạ côn trầm giọng hô ngươi muốn làm gì thánh thiên thành tận lực khống chế lại nội tâm kinh khủng Trầm giọng hỏi Chẳng qua là trong giọng nói mang theo thanh âm rung động Rõ ràng hiện tại cỡ nào khẩn trương sợ hãi Giả tôn khẽ cười nói Không cần khẩn trương ta sẽ không tổn thương ngươi Ta không tin giả tôn cùng Diệp lưu liếc nhau một cái Đối phương thế mà đưa yêu cầu Vậy chúng ta có phải hay không muốn thỏa mãn đối phương này vô lý yêu cầu đâu phải nguyên thú Vậy chúng ta liền thỏa mãn một thoáng hắn Phệ nguyên thú nện bước bước chân mèo. chậm rãi tới. Thánh thiên thành trong lòng không hiểu sợ lên. Các ngươi muốn làm gì không phải nói không làm thương hại sao các ngươi thế mà gạt ta phệ nguyên thú đi đến thánh thiên thành bên người. dối ra móng vuốt soạt chỉ thấy vuốt mèo tản ra ánh bạc. Phệ nguyên thú le lưới. Liếm liếm chính mình móng vuốt. Sau đó tên đầu chọc này rất nguy hiểm 49 chương 480 đến kiếm sơn 4 vút mèo trực tiếp chạm vào thánh thiên thành đùi bên trong à, Thánh thiên thành phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết Cái này không biết xấu hổ đầu chọc Đã nói không làm thương hại Lại làm cho một con mèo tới tổn thương Tốt, nguyện vọng của ngươi cho ngươi thực hiện Hiện tại có phải hay không muốn thực hiện nguyện vọng của ta Giả côn khẽ cười nói, bất quá tại Thánh Thiên Thành trong mắt, cái này là ma rượu nụ cười. Thánh Thiên gia sẽ không bỏ qua ngươi Thánh Thiên Thành hung dữ nói ra. Há, biết, lại cho hắn một thoáng, miệng có chút cứng rắn. phệ nguyên thú lại đâm xuống, phảng phất tại nói, nhìn ta đâm không đâm ngươi liền xong việc. a Thánh Thiên gia sẽ báo thù cho ta các ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không lộ ra Thánh Thiên gia tin tức cho các ngươi giả côn im lặng. Thấp giọng nói ra. Ta lại không gọi ngươi lộ ra thánh thiên gia bí mật cho ta. A thánh thiên thành sườn sốt một chút. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi kiếm sơn làm sao đi. Thánh thiên thành. Ngươi muội a, Còn tưởng rằng ngươi muốn biết thánh thiên gia bí mật. Nguyên lai chỉ là muốn biết kiếm sơn làm sao đi hại được bản thân bị đâm hai lần. Không nói đúng không. Phề nguyên thú. Đâm hắn ta nói. Ta nói bao lớn chút chuyện à. Có cần phải sao này là được rồi nha. Dạ Côn rất hài lòng. Thế nhưng phải nguyên thú lại đâm xuống. À các ngươi không giữ chữ tín ác con mèo này có đôi khi không tốt quản. Mặc kệ chuyện của ta. Ngươi vẫn là nói một chút kiếm sơn làm sao đi thôi. Bằng không thì lại muốn đâm. Thánh thiên thành đau đến mồ hôi đều xuất hiện. Chính mình cường độ thân thể. thế mà sẽ sợ một mực vuốt mèo đơn giản không thể tưởng tượng xem ra con mèo này không phải bình thường mèo kiếm sơn tại thiên trạch dĩ đông giả côn dừng một chút nhẹ nói ra được rồi ngươi vẫn là mang ta đi đi miễn không được khá tìm đường có khả năng thánh thiên thành không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng dù sao kiếm sơn hiện tại cũng tính là người một nhà tên đầu trọc này liền là chủ động muốn chết đến lúc đó kiếm sơn người trực tiếp đem tên đầu trọc này làm chết xạ côn cùng diệp lưu đi đến một bên tỷ phu lần này đi kiếm sơn phải chú ý an toàn kiếm sơn tựa hồ không thế nào dễ đối phó diệp lưu lo lắng nói ra dù sao chỉ có hai người Dạ côn nhẹ nhàng ôm diệp lưu cành liễu cười nói có ta ở đây sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn Lưu Nhi ngươi yên tâm đi Tỷ phu Vừa mới ta nhìn ngươi rất giống cái kia ngân sắc nam nhân Tỷ phu cùng ngân sắc nam nhân có quan hệ sao Diệp Lưu đột nhiên tò mò hỏi Cách này khiến giả côn hơi xứng sờ Vừa mới cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy Thế mà bị Lưu Nhi đã nhìn ra Nhìn ra liền nhìn ra đi Đây cũng không phải là chuyện gì xấu Lưu Nhi thật sự là thông minh dạ côn sờ sờ diệp lưu cái mũi nhỏ thật sự là đáng yêu diệp lưu hơi hơi kinh hô một tiếng tỷ phu ngươi thật chính là ngân sắc nam nhân thế nào không tin a không ta chẳng qua là quá kinh ngạc đây chính là hai chúng ta ở giữa bí mật nhỏ không thể nói cho người khác biết a bằng không thì tỷ phu đánh ngươi a u vinh quy quy mơ ta biết rồi thế nhưng tỷ phu liền ngay cả tỷ tỷ đều không nói sao Diệp Lưu ngửa đầu nhìn xem dạ côn Hoang mang hỏi. Về sau ta sẽ tìm một cơ hội nói cho tỷ tỷ ngươi một kinh hỷ. Đây cũng không phải là vui mừng, đây chính là kinh dị. Được a nghe tỷ phu an bài. Lưu Nhi thật sự là nghe lời, so tỷ ngươi còn muốn nghe lời. Thật sao đó là dĩ nhiên. Diệp Lưu lộ ra nhu hòa mỉm cười, bị ta tôn ca thành công trêu chọc đến. Thật sự là quá đơn giản, ta côn ca cũng còn vô dụng một chút thịt đây, lời tâm tình đây. Hai người là đưa lưng về phía Thánh Thiên Thành. Lúc này Thánh Thiên Thành một mặt kinh khủng. Trước mặt con mèo này. Không đối cách này là một cái quái vật phể nguyên thú đang ở liếm Thánh Thiên Thành mặt. Nhưng phể nguyên thú mặt đã biến. Toàn bộ đầu tựa hồ biến thành miệng rộng. Cái kia từng dãy từng rãy răng nanh mang theo mùi máu tươi. ba đầu đầu lưới phản phất tại thánh thiên thành trên mặt tẩy lễ giống như, cái này khiến thánh thiên thành gương mặt nước bọt, tanh hôi tanh hôi cái chủng loài kia, màn đêm buông xuống tôn cùng diệt lưu quay đầu lúc đi qua, phệ nguyên thú khôi phục lại, meo thánh thiên thành bị dọa đến một mặt si ngốc, hai mắt trống giống, a, này sao lại thế này này thánh thiên ra người trên mặt rất nhiều nước miếng a, dạ côn tò mò hỏi, Diệp lưu âm ao nói ra, hắn giống như bị đồ vật gì hù dọa. Không phải đâu thảm như vậy hai mắt vô thần, Phệ nguyên thú, đâm hắn một thoáng, khiến cho hắn hồi hồi thần. Thánh thiên thành lập tức lấy lại tinh thần. Không cần đâm. Các ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói nhường con mèo này cách ta xa một chút giả Côn nghi hoặc nhìn xem Phệ nguyên thú. Phàng phất tại hỏi. Ngươi vừa mới dùng biện pháp gì? Đem hắn dọa thành cái dạng này nếu đối phương đều chủ động bàn giao Giả Côn liền hiếu kỳ hỏi Các ngươi thánh thiên gia ở đâu hẳn không phải là thiên trạch a? Chúng ta thánh thiên tỏa lạc tại thiên cương Thiên cương ở đâu thiên cương ở vào huyền Nguyệt Đại Lộc phía Tây Giả Côn nắm thật chặt lông mày trầm giọng vấn đạo kiếm sơn tại Đông Các ngươi thánh thiên tại Tây Cách xa như vậy các ngươi tại sao phải thông ra đây là gia tộc an bài các ngươi tốt xấu đều là cổ lão gia tộc còn cần dựa vào thông ra tới tăng cường thực lực sao giả côn đưa ra trong lòng nghi hoặc đều ngưu bức như vậy thông ra cũng chưa chắc nâng cao một bước cho nên giả côn cảm giác thông ra không phải chủ yếu khẳng định có lấy không thể cho ai biết bí mật cổ lão gia tộc cũng cần sinh tồn nếu như không bảo trì thời khắc mạnh mẽ gia tộc khác liền sẽ thay vào đó. Tựa như Linh đô nữ hoàng Tung. nàng thực lực bất phàm, mà lại có thể khống chế phi thú, toàn bộ thiên trạc bên trong, ngoại trừ kiếm sơn có thể ngăn chặn nàng, hắn hắn căn bản lại không được. Như thế nói đến, các ngươi gia tộc cổ xưa cũng sợ bị thay thế, cũng bởi vì dạng này mới thông ra sao giả côn vẫn là chưa tin à? Cái tên này khẳng định không có nói thật xả côn âm u vừa quát. Đâm hắn khoan khoan khoan Thánh Thiên Thành lập tức ngăn cản này điên cuồng hành vi. Cổ đại gia tộc có thể sừng sững không ngã nhất định là có nguyên nhân. Kiếm sơn đông môn cùng chúng ta Thánh Thiên gia ngoại trừ thông ra. Còn trao đổi một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Thông ra chính là vì trao đổi. Biến đến đương nhiên. Chẳng qua là trao đổi chính là cái gì. Ta thật không biết. Xem Thánh Thiên thành dáng vẻ, Dạ Tôn cảm thấy hắn cũng không giống là đang nói láo. Dù sao đây là thuộc về gia chủ ở giữa sự tình, những bọn tiểu bối này khẳng định sẽ không biết. Bất quá Dạ Tôn cũng có thể kết luận, này trao đổi đồ vật đối kiếm sơn tới nói rất trọng yếu. Bằng không thì làm sao lại hy sinh mấu thân tới thành toàn đâu? Vừa nghĩ tới mấu thân ở nhà bị khi dễ, Dạ Tôn trong lòng liền khó chịu. Dạ Côn đã sớm đem đông môn mộng cho rằng thân mẹ ruột Tất nhiên sẽ bày ra toàn lực nghĩ cách cứu viện đoàn người hướng phía phía đông bay đi Đi tới Kiếm Sơn 9 ngày sau đó Tại Thánh Thiên Thành chỉ đường dưới Rốt cuộc đã tới Kiếm Sơn Này một đường đi tới là thật không dễ dàng Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 49 chương 481 đông môn thế ra một cách gọi là Kiếm Sơn Cũng không là một ngọn núi Mà là tỏa lạc ở trong sơn tốc một cái không lớn không nhỏ thành chấn. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như không phải thánh thiên thành dẫn đường, nơi này là thật rất khó tìm. Trung quanh dãy núi có thể đem tầm mắt toàn bộ rất tốt che chắn. Nếu như không phải trùng hợp bay đến ngay phía trên. Rất khó phát hiện nơi này còn có một cái trấn nhỏ. Trước đó giả ôn còn tại huyến tường. Này Kiếm Sơn hẳn là tại phía trên dãy núi, loại kia cực sống tiên cảnh địa phương. Như thế xem xét quả thật có chút tương phản. Cách này là Kiếm Sơn Dạ Côn vẫn là không nhìn được xác định một thoáng. Thánh Thiên thành nhẹ gật đầu, đúng vậy, nơi này chính là Kiếm Sơn. Nói thật, ta rất khó tin tưởng chuyện ma dược của ngươi. Dạ Côn thấp giọng nói ra, nhìn phía dưới tiểu trấn, cùng Thái Kinh tiểu trấn không sai biệt lắm. nơi này thật chính là kiếm sơn thiên trạc kiếm sơn cùng cái khác cổ lão gia tộc không giống nhau đời đời sinh hoạt ở nơi này nơi này tất cả mọi người họ đông môn thánh thiên thành tranh thủ thời gian giải thích một chút nhìn không được nhìn về phía bên cạnh phệ nguyên thú phệ nguyên thú nghiêng người nằm ở bên cạnh một cái móng vuốt chống đỡ gương mặt tựa hồ mang theo nụ cười rượu gì nhìn xem thánh thiên thành Cách này khiến Thánh Thiên Thành dùng mình một cái. Con mèo này đơn giản thành tinh nhìn một chút. Thế mà còn biết run chân. Đối với phế nguyên thú động tác này. Giả Côn cũng không có để ở trong lòng. Con mèo này có thể là thái kinh thủ hộ thú. Coi như hiện tại hóa thành hình người. Giả Côn đều sẽ không kinh ngạc. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Người nào bên trong một cách nam tử nhẹ giọng quát Cái này người tuổi tác thoạt nhìn không lớn Hẳn là tại trường 30 Tướng Mạo bình thường Người mặc xanh biết trường bào Tay phải nắm kiếm Ánh mắt mang theo cảnh giác Thánh thiên thành nguyên bản kêu to cứu mạng Thế nhưng phế nguyên thú đột nhiên lộ ra móng vuốt Lè lưới liếm liếm đơn giản liền là trần trụi uy hiếp Mà nam tử thấy thánh thiên thành bị trói lấy nắm thật chặt lông mày. Dạ Côn đứng dậy, chắp tay nói ra, "Ba vị, ta là tới tìm người. Tìm ai, tìm mẹ ta thân." Dạ Côn thấp giọng nói ra, "Tìm mẫu thân ngươi, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào." Giả Côn nhẹ gật đầu. "Dĩ nhiên biết. Nơi này là Kiếm Sơn Đông môn. Nếu biết nơi này là Kiếm Sơn Đông môn, ngươi hẳn phải biết" Nơi này liền không có mấu thân của ngươi ngươi tìm lộn chỗ nam tử âm quát. Dạ côn khẽ cười nói, mấu thân của ta, nàng gọi đông môn mộng. Nghe được đông môn mộng ba chữ này. Bị trói thánh thiên thành ngây ngẩn cả người tam ca vị hôn thê. Lại có thể là tên đầu chọc này mấu thân này làm sao có thể nhưng mà đối diện ba người cũng lộ ra mười phần kinh ngạc. Người này lại có thể là đại tiểu thư nhi tử, đại tiểu thư tại bên ngoài có nhi tử mà lại đều lớn như vậy có không chứng cứ nam tử chất vấn. Dẫn ta đi gặp thấy mẫu thân tự nhiên là biết. Giả côn bất đắc dĩ nói ra đều đến kiếm sơn, làm sao thấy cái mấu thân còn khó như vậy đây. Nam tử lộ ra mười phần cảnh giác. Trước mặt tên đầu chọc này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. người tốt làm sao lại lưu đầu chọc đâu vì đại tiểu thư an toàn ngươi không thể đi thấy hiện tại thông gia sắp đến cũng không thể sai lầm giả côn khẽ thở dài một tiếng nhìn một chút bên người diệp lưu đã như vậy xem ra chỉ có thể dùng thần kiếm tới gõ cửa này thần kiếm liền là gõ cửa lợi khí một vệt giữa ngón tay chiếc nhẫn thương không trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng Toàn bộ kiếm sơn cũng có thể cảm giác được thần kiếm xuất hiện đều ngẩng đầu nhìn hỏa hồng một mảnh thương không. Theo hỏa long xuyên ra tầng mây phát ra rồng ngâm. Giả côn tay cầm hỏa vân phần thiên lúc này đông môn mộng ngồi tại trong tiểu viện. Lưu lăng đứng sau lưng đông môn mộng. Phu nhân thiếu ra tới. Lưu lăng nhìn xem thương không. Này không phải liền là thiếu ra trong tay hỏa vân phần thiên sao đứa nhỏ này. Thật sự là lỗ mãng. Đông môn mộng cười khẽ một tiếng. Ánh mắt mang theo vui mừng. Mặc dù giả côn là chính mình nhặt hài tử. Thế nhưng đứa bé này. Cho tới bây giờ không có để cho mình thất vọng qua. Lưu lăng cung kính nói ra tiểu thư đi xem một chút đi bằng không thì thiếu ra chỉ sợ muốn cùng bọn hắn đấu nhau. Đứa nhỏ này cũng không biết từ nơi nào nghe được tin tức. Đông môn mộng cười khổ một tiếng lập tức tan biến trên ghế. Lúc này giả côn trông thấy rất nhiều người xuất hiện, những người này hẳn là kiếm sơn đại nhân vật Trẻ có già có Nhưng những người này giả côn đều không có hứng thú Khi nhìn thấy mẫu thân xuất hiện ở trước mắt thời điểm Giả côn đem hỏa vân phần thiên thu vào Vui sướng hô Mẫu thân tôn côn Đồng môn mộng ôm um nhu hô đi vào thảm bay bên trên, nhẹ nhàng ôm um lấy con của mình chung quanh già trẻ lớn bé có chút hết sức kinh ngạc. Nhưng một chút lão cũng không có lộ ra kinh ngạc. Chẳng qua là tò mò đánh giá giả côn. Xem ra này chút lão đều là hiểu rõ tình hình tuổi trẻ cũng không biết. Thánh thiên thành thấy đông môn mộng xuất hiện, mà lại ôm tên đầu chọc này, liền biết chuyện này là thật. Tam ca muốn cưới một người đàn bà có chồng thánh thiên gia làm sao lại cho phép. Nhưng quay đầu tưởng tượng. làm sao có thể sẽ không cho phép đâu thấy mẫu thân không có việc gì. giả tôn cũng yên lòng. mẫu thân, chúng ta về nhà đi. đông môn mộng cũng không tiếp lời mà là nhìn xem diệp lưu cười nói, lưu nhi đoạn đường này khổ cực. mẫu thân ta không khổ cực cũng là phu quân khổ cực. diệp lưu hiện tại cũng là buông ra đối giả côn xưng hô đều sửa lại. nghe được diệp lưu sửa lại xưng hô, đông môn mộng cũng là rất vui vẻ. Mẫu thân, không trở về nhà sao dạ côn tựa hồ có thể cảm giác được. Mẫu thân giống như không nguyện ý cùng chính mình về nhà. Đây là có chuyện gì đông môn mộng cười cười. Nhẹ nhàng vuốt ve dạ côn đầu chọc. Mẫu thân tại đây bên trong còn có chuyện phải xử lý. Chờ nắm sự tình xử lý tốt. Mẫu thân liền trở về. Mẫu thân nói tới sự tình. Là muốn gả cho người khác sao cái kia cha làm sao bây giờ dạ côn tựa hồ có chút sinh khí. Khẩu khí cũng khác nhau. mẫu thân ngươi sao có thể nắm cha từ bỏ. Cha trong nhà đều xa đoạn. dạ côn đều cảm giác cha là trên đời này đàn ông tốt nhất. Ngay cả mình đều không đạt được cha cảnh giới. Cha đơn giản siêu cấp sủng ái mẫu thân. Đông môn mộng nghe ra nhi tử có chút sinh khí. Cười nói. Nào có. mẫu thân làm sao có thể gả cho người khác đâu ta đều nghe nói mẫu thân ngươi là muốn gả cho thánh thiên quyền giả côn trầm giọng nói ra Diệp lưu giật giật giả côn, nhường giả côn bình tĩnh một điểm Có lẽ mẫu thân có nàng nỗi khổ tâm riêng của mình Hải tử, ngươi chính là giả côn đi Người phía sau trong đám đi ra một vị tóc trắng xóa lão giả trong tay cầm quyền trưởng Giả côn nhìn một chút lão nhân Nhẹ gật đầu trong lòng đang phiền não Như thế tính toán ra Ta vẫn là ngoại công của ngươi Vì lão giả này chính là Đông môn mộng phụ thân Đông môn trí bác Bên cạnh còn có một vị lão phụ nhân Gọi đông môn tuổi Là giả côn bà ngoại Đứng tại đông môn Tụi bên người là một vị nam tử Mày kiếm mắt tinh Khí vũ hiên ngang Cùng đông môn mộng có mấy phần quen biết Vị này là đông môn mộng thân đệ đệ Tên là đông môn nam Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 49 chương 482 đông môn mộng bất đắc dĩ Hai chung quanh đều là đông môn gia thành viên Đối với chuyện này cũng là có biết một ít Trăm triệu không nghĩ tới Đông môn mộng nhi tử thế mà tìm tới Mà lại nhanh như vậy Coi như là bay cũng không nên nhanh như vậy á Dạ côn nhìn về phía đông môn ra mấy người Nét mặt của bọn hắn cùng trong tưởng tượng khác biệt Cũng không có loại kia cao cao tại thượng cảm giác Trước đó còn tưởng rằng mấu thân người trong nhà Lại là loại kia không nói lý Dù sao cha hình dung liền mang theo cảm giác như vậy Liền dự tính xấu nhất đều nghĩ kỹ Cướp cô dâu là vì cha cướp cô dâu Thế nhưng hiện tại đây là cái gì tình huống giả ôn ngươi đường xa tới Vẫn là uống chén trà nóng Cùng mẫu thân ngươi thật tốt tâm sự. Đông môn trí bác nhẹ nói ra. Lời đều nói đạo mức này, giả côn cũng là nhẹ gật đầu. Mọi người đi tới kiếm sơn bên trong, giả côn một mặt không cao hứng bởi vì mẫu thân không nguyện ý cùng chính mình trở về. Nếu như mẫu thân nguyện ý cùng chính mình trở về, người nào đều không thể ngăn cản. Chẳng lẽ mẫu thân bị uy hiếp sao Thánh Thiên Thành rất muốn nói. Các ngươi thật không cho ta mở trói sao nói thế nào ta cũng là thánh thiên gia người. Dạng này cột có phải hay không quá qua loa một chút đông môn ra chỗ ở đương nhiên là kiếm sơn lớn nhất trạch viện. Nói thật giả tôn cảm giác đều không có trạch viện của mình tốt. Này kiếm sơn là thật điệu thấp. Đối khắp cả cổ lão gia tộc tới nói kiếm sơn tương đối mà nói là thuộc về khiêm tốn nhất loại kia. Mặc dù là điệu thấp. nhưng kiếm sơn là loại kia phái bảo thủ, tương đối thủ cựu, sự tình gì đều phải dựa theo quy củ đến. đây là lão tổ bên trong quyết định quy củ, không thể thay đổi tôn côn. cùng mẫu thân tới đi. đông môn mộng nhẹ nói ra, dạ côn nhẹ gật đầu. mặc dù là đi vào đông môn ra, ngoại trừ ông ngoại trước đó nói mấy câu, những người khác cũng không nói gì, tựa hổ mang theo gì thì tầm mắt. Giống như chính mình nếu không phải mấu thân nhi tử, liền vào cửa tư cách đều không có. Dạ côn nghĩ xác thực không sai, làm thiên trạch kiếm sơn đông môn, mặc dù điệu thấp, nhưng cũng có chính mình cao ngạo. Dù cho giả côn trong tay có thần kiếm, những người này tựa hồ cũng không thế nào e ngại. Thánh thiên thành cũng không biết nên đi nơi nào. Đông môn ra là thật không dễ nói chuyện. Tốt xấu chính mình cũng là thánh thiên gia người. tam ca còn để cho mình giúp bọn hắn thuyết phục linh đô ngấm lại liền không đáng không có cách thánh thiên thành chỉ có thể đi theo giả côn đi chính mình cũng còn bị cột con mèo kia còn ngồi xổm ở trên đầu vai của chính mình một bộ muốn khấu trừ chết hình dạng của mình đi vào mẫu thân biệt viện bên trong giả côn sủ mặt ai nha nhà ta côn côn tức giận thật đáng yêu nha đông môn mộng lập tức nhỏn miệng cười Hai tay nhéo nhéo giả côn gương mặt, đùa nhi tử chơi. mẫu thân chút nghiêm túc có được hay không, nghiêm túc đối đãi Giả côn tức giận nói ra, đến lúc nào rồi còn nói đùa. Đông môn mộng nhìn Thánh Thiên Thành liếc mắt. Thánh Thiên Thành ngẩn người. Thành Thành thật thật lại đi ra biệt viện. Chờ trở, trở lại Thánh Thiên ra. Chính mình nhất định phải thật tốt nói một chút này Đông môn ra. Đơn giản quá không đem chúng ta Thánh Thiên để ở trong mắt. Không cứu coi như xong còn cột chính mình. Côn côn, lại đây ngồi đi, đừng sinh mấu thân khí, mấu thân biết sai. đông môn mộng thế mà hướng phía nhi tử giả ngây thơ. Cái này khiến giả côn trợn trắng mắt. Này mấu thân không phải là cái giả đi. Mấu thân, ngươi vì cái gì không cùng ta trở về cha đều đi hoa lâu chơi. Giả côn đảo mắt liền đem cha bán đi, ai kêu cha hố chính mình hai hồi trở lại. đông môn mộng sầm mặt lại. Vỗ bàn đá khẽ kêu. Cái gì lão nương vừa đi liền đi hoa lâu không đúng vậy. Hắn lấy tiền ở đâu? Đều tại trên người của ta a Lão ra trên thân hẳn là còn có tiền riêng. Một bên lưu lăng nói nhỏ một tiếng. Cái này giả minh đều như vậy trông coi hắn. Thế mà còn có thể giấu tiền riêng lão nương vừa đi liền đi hoa lâu đơn giản muốn tức chết ta rồi tôn côn. Chúng ta trở về. Nhìn ta không đem cha ngươi đánh chết giả tôn cảm thấy giảng này cũng tốt à Đánh chết cha Mấu thân ngươi là có thể cải một mạch mà thành lưu lăng tò mò hỏi Thiếu gia, Ngươi trương thúc hắn có hay không đi hoa lâu trương thúc mỗi ngày đều đi theo cha tại cùng một chỗ Giả côn suy nghĩ một chút thành thật nói ra Trương thiên thiên rất muốn nói câu nào Thiếu gia trương thúc cùng ngươi không oán không cửu Ngươi tại sao phải hại trương thúc Quả nhiên, nghe xong giả côn, lưu lăng vẻ mặt trong nháy mắt sẽ không tốt. Vậy mẹ thân chúng ta trở về đi, nắm cha đánh một trận hạ giận. Ai côn côn, mấu thân hiện tại thật không thể trở về đi. Đông môn mộng khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù rất muốn bây giờ đi về bắt lấy giả minh lỗ tai. Nhưng sự thực là... Bên này là thật không thể rời bỏ. Giả côn liền buồn bực Mấu thân... Vì cái gì không thể trở về đi a Chẳng lẽ ngồi đợi bị gả sao cha nếu là biết mấu thân gả? Còn không điên rồi còn có em trai. Em trai vừa mới mất đi hài tử. Nếu như mấu thân làm như vậy. Em trai sẽ không tiếp nhận. Cái gì tần tần hắn hài tử làm sao vậy đông môn mộng vẻ mặt đột nhiên kinh hoàng hỏi. Dạ côn thở thật dài một cái. Mấu thân. Tại ngươi sau khi đi chẳng phải. Thánh nhân liền uống thuốc độc tự sát Để muội nghe được tin tức này Không chịu nổi đà kích Hải tử liền không có Em trai mấy ngày này cũng không dễ chịu Nhị nhị hải tử không có ta đông môn mộng thì thảo nói nhỏ Ánh mắt mang theo tự trách Nếu như mình tại liền tốt Cũng có thể giữ được tần tần hải tử Vì sao lại dạng này ta đáng thương tần tần Vì cái gì lão thiên muốn làm như thế quá tàn nhẫn mấu thân em trai cùng để muội còn trẻ về sau còn sẽ có hài tử thấy mấu thân rất thương tâm giả côn thấp giọng an ủi đông môn mộng trên mặt xuất hiện một tầm giã rời côn côn mấu thân lần này rời đi thật không phải lúc cho nên mấu thân hẳn là cùng ta cùng một chỗ trở về mới đúng vậy a nếu như mấu thân ở đây em trai hẳn là sẽ rất đi mau ra bi thương Côn côn, mẫu thân đến đem chuyện bên này làm, mới xong trở về. Đông môn mộng bất đắc dĩ nói ra, có đôi khi có quá nhiều không thể làm gì. Đến cùng có chuyện gì? Đến làm cho mẫu thân tới xử lý. Nhiều người như vậy đều xử lý không được sao đông môn mộng nhìn xem chung quanh năm ngọn núi lớn thăm thẳm nói ra. Côn côn, kiếm sơn dãy núi bắt đầu đứt gãy. Liền là bên cạnh này chút núi sao này chút núi coi như đứt gãy có quan hệ gì ạ Không phải liền là núi sao giả côn biểu thì không hiểu tôn côn Kiếm sơn sở dĩ gọi kiếm sơn Đó là bởi vì này năm tòa nhìn như bình thường giấy núi Mà đông môn ra cũng muốn dựa vào này năm tòa kiếm sơn Mới có thể đạt đến địa vị bây giờ Giả côn khẽ nhíu mày nhìn một chút này năm tòa kiếm sơn đột nhiên đạt được một cái kết luận mẫu thân này năm tòa núi không phải là thần kiếm a giả côn kinh hô một tiếng đông môn mộng nhẹ gật đầu giả côn hít sâu một hơi lớn như vậy thần kiếm là thật sao một bên diệp lưu cũng hết sức kinh ngạc a lớn như vậy thân kiếm có phải hay không càng thêm hung mánh thế nhưng hiện tại vấn đề lại tới Thần kiếm làm sao lại bắt đầu đứt gãy đây không phải vô nghĩa sao tên đầu chọc này rất nguy hiểm 49 chương 483 côn ca không trở về ba thần kiếm bị đặt ở ngọn núi bên trong Dạ Côn vẫn là không thể nào tin được. Thần kiếm có lớn như vậy? Có chút không chân thực. Đông Môn mộng lắc đầu, không thần kiếm liền có lớn như vậy. Không phải đâu lớn như vậy thần kiếm Dạ Côn đều cảm thấy là vô nghĩa. Chính mình thần kiếm nhỏ như vậy một đầu Vùng núi này lớn như vậy Đông môn mộng thấp giọng nói ra Tương truyền thần kiếm đều là năm đó Thần ma đại chiến còn sót lại một thoáng Giả côn nhẹ gật đầu Xác thực có dạng này thuyết pháp Nhưng giả côn rất tò mò Một điểm thần tục có thể đi thần kiếm Vì cái gì ma tục bên kia không có còn sót lại ma kiếm Đâu dạng này mới phù hợp lô giới ạ Côn côn trong tay ngươi thần kiếm Vậy cũng là thần tộc tướng sĩ sử dụng Nghe mấu thân ý tứ giả côn biết Này chút to lớn thần kiếm Chẳng lẽ là cử nhân bản thần tộc dùng không Tại thần tộc bên trong cũng sẽ xuất hiện phản đồ Mà xử trí phản đồ liền là hình kiếm dừng một chút Đông môn mộng tiếp tục nói Mà này năm thanh hình kiếm là huyền nguyệt đại lục bên trong Duy nhất năm thanh hình kiếm Chúng nó cùng thần kiếm không sai biệt lắm khác nhau ở chỗ lớn nhỏ cùng uy lực nhưng bởi vì quá mức to lớn thần kiếm hao tổn cũng là không dung tưởng tượng thần kiếm còn có thể hao tổn giả côn nghi hoặc hỏi thần kiếm không biết có hay không hao tổn thế nhưng hình kiếm lại có hại hao tổn có lẽ tại luyện chế quá trình không có đi đến thần kiếm cái chủng loại kia tinh vi dù sao lớn như vậy làm thành thần kiếm chỉ sợ đến hơn vạn nắm. vấn đề hẳn là xuất hiện ở tài liệu phía trên. Dạ côn nghe rõ này hình kiếm uy lực to lớn thế nhưng hao tổn đồng dạng to lớn bởi vì dùng tài liệu vấn đề mà đông môn gia liền là dựa vào này năm thanh hình kiếm. nếu như không có này năm thanh hình kiếm, đông môn gia có lẽ sẽ bị thay thế. kỳ thật giả côn cảm thấy thay thế liền thay thế thôi, dạng này mẫu thân cũng có thể dễ dàng một điểm. Thế nhưng đứng tại đông môn mộng góc độ nhìn lại, đây là gia tộc mối nguy, không thể xem thường. Cho nên thánh thiên gia có các ngươi mong muốn tài liệu phải không giả côn nghi hoạt hỏi. Đông môn mộng nhẹ gật đầu, đúng vậy thánh thiên gia xác thực có chúng ta thứ cần thiết. Làm trao đổi, mẫu thân ngươi liền muốn gả đi giả côn xem như toàn bộ hiểu rõ, nguyên lai là như vậy. tôn côn, mẫu thân tự nhiên có biện pháp giải quyết chuyện này. ngươi trở về an tâm chờ đợi mẫu thân tin tức có được hay không không tốt giả côn kiên định nói ra chính mình vừa đi mẫu thân sẽ vì gia tộc hy sinh dựa vào cái gì muốn cho mẫu thân hy sinh chính mình a này không công bằng tôn côn ngươi làm sao không nghe mẫu thân thì sao đây không nghe phu nhân thiếu ra đây là đến phản nhị kỵ lưu lăng thấp cười nói đông môn mổng lộ ra cũng không có cách tôn côn một bộ muốn trông coi bộ dáng của mình đứa nhỏ này thật là mẫu thân làm sao có thể gả cho người khác nếu mẫu thân không nguyện ý đi như vậy ta ngay ở chỗ này bồi tiếp mẫu thân mẹ thân lúc nào làm xong chúng ta liền cùng một chỗ trở về tốt dạ côn quyết định không đi miễn cho mẫu thân đầu ấp phát nhiệt vì gia tộc ném đầu vẩy máu nóng Đông môn mộng tò mò hỏi Tôn côn Ngươi lần này ra ngoài làm gì đi thánh điện đăng ký Ra ra đất làm thái kinh thánh nhân Dạ côn không vui nói ra Chuyện trọng yếu như vậy Làm sao cho ngươi đi rồi đông môn mộng nghi ngờ một tiếng Bất quá quay đầu tưởng tượng Chính mình tôn côn đúng là không có thứ hai nhân tuyển Hẳn là phu quân đồng ý Vậy ngươi còn không đi thánh điện Trông coi mẫu thân nơi này làm gì ngô trì lão sư liền là thánh điện người. Hắn đã giúp ta đi ghi danh. Cho nên sự kiện kia đã xong. Ngô trì hắn là thánh điện người lúc này đến phiên đông môn mộng kinh ngạc. Thật sự là trăm triệu không nghĩ tới. Ngô trì lại là thánh điện người. Dạ côn nhẹ gật đầu không chỉ là ngô trì lão sư phi tuyết cũng là thánh điện người. Hai người kia ngay từ đầu liền xuất hiện tại Thái Tây Huyện chỉ sợ hẳn là thánh điện ý tứ. Đông môn mộng cũng là bất ngờ, tình báo thế mà căn bản cũng không có, bọn hắn cũng thật sự là dấu sâu. Ta hỏi qua lão sư. Hắn nói đúng là mang theo nhiệm vụ đi Thái Tây Huyện. Thế nhưng để cho ta yên tâm. Tuyệt đối không có làm cái gì đả thương người sự tình. Đông môn mộng tử tốn nói. Xem ra các ngươi khi còn bé lần kia. Ngô chỉ là cố ý đi nhầm phương hướng Hẳn là muốn đi mê vụ sâm lâm bên trong xem xét một thoáng Cái kia mê vụ sâm lâm bên trong có thi nhân đại quân Hẳn là đi điều tra cách này a. Thi nhân đại quân vẫn chỉ là một cái truyền thuyết Có thể hay không tin tưởng còn có đợi điều tra chứng Giả côn thật nghĩ nói cho mẫu thân biết Con sâu của ngươi mổ nhi nàng liền là một đầu yêu Nhưng nói sợ mẫu thân đối mổ nhi có thành kiến Côn côn Ngươi yên tâm đi Mấu thân bên này thật không có sự tình, Ngươi không cần lo lắng Trở về chiếu cố thật tốt tốt em trai bọn hắn Đông môn mộng lời nói thấm thía nói ra Em trai gần nhất hẳn là muốn đi ngũ nhạc Dạ côn tính toán thời gian một chút Hiện tại hẳn là cũng nhanh xuất phát đi Đi ngũ nhạc làm gì xa ra, ra đã đối ngũ nhạc phát ra tiến công Do đại bá dẫn đầu Em trai cùng giả tư niên làm phó tướng theo quân tiến công ngũ nhạc. Cha ngươi đồng ý. Dạ côn nhẹ gật đầu. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Từ khi em trai hải tử không có. liền hết sức tư trách. Không thể bảo vệ tốt để muội cùng hải tử. Tại nhà cũng là điên cuồng tu luyện. Tần tần đứa nhỏ này thật sợ hắn đi đường quanh co. Đông môn mộng hiện tại có chút lo lắng. Sợ cách này thùng nhuộm ô nhiễm nhi từ trái tim Mấu thân em trai cũng đã trưởng thành Có thể phán đoán tốt thì phi Cái kia tôn tôn ngươi lớn lên không có Thế mà không nghe mấu thân Mấu thân Này là hai chuyện khác nhau có được hay không Ngược lại mấu thân ngươi không đi Ta cũng không đi giả tôn ngạo kiều hừ một cái Ngược lại ta liền thay cha trông coi mấu thân ngươi Đồng môn mộng có chút không lay chuyển được con trai mẫu thân nhưng là muốn ở chỗ này đợi một năm trước tôn côn a một năm a một năm liền một năm rất nhanh liền đi qua giả côn hiện tại còn không biết nếu quả như thật một năm sau lại trở về cái kia liền trực tiếp ôm hài tử đến lúc đó khẳng định là một mặt mộng bức chẳng lẽ tôn côn ngươi liền không muốn người vợ sao nghĩ thế nhưng mẫu thân cũng rất trọng yếu mẫu thân ngươi không cần nói ta tâm ý đã quyết, trừ phi ngươi cùng nhi tử đi. Thôi thôi, côn côn ngươi lớn lên, mẫu thân tách xa bất quá ngươi. Đông môn mộng than nhẹ một tiếng. Kỳ thật xạ côn làm bạn ở bên người, Đông môn mộng cũng sẽ cảm thấy dễ dàng một điểm. Bằng không thì một người áp lực là thật rất lớn. đều có chút dùng tóc. Lại tiếp tục như thế, đều muốn cùng nhi tử một sảng. biến thành lớn đầu trọc. Nhưng vào đúng lúc này. Hai người thiếu niên lãng đi đến. Giả côn quay đầu nhìn một chút. Hai cái này thiếu niên lang tựa hồ so với chính mình muốn nhỏ một chút. Non nớt thần thái cũng còn không có rút đi. Hai vị thiếu niên đầu tiên là thật tốt đánh giá giả côn. Lập tức thành thành thật thật đi đến đông môn mộng trước mặt. Cung dính hộ. Gặp qua đại bá mẫu. Lập tức lại hướng phía giả côn chắp tay, gặp qua đường ca. tên đầu trọc này rất nguy hiểm 49 chương 484 từ đâu tới con hoang bốn đông môn mộng hướng phía dạ côn giới thiệu nói côn côn đây là cứu cứu hải tử đây là đại ca đông môn nguyên trung đây là em trai đông môn hàn lâm biểu đệ dạ côn đánh chào hỏi đông môn nguyên trung tựa hồ rất nhiệt tình giống như chắp tay nói ra biểu ca mới tới kiếm sơn liền tử biểu để thay mặt ca đi một chút như thế nào tôn côn đi bên ngoài đi một chút đi mẫu thân đều nói như vậy, giả côn cũng là gật đầu Phu quân ta liền lưu lại bồi mẫu thân giải giải phang Diệp lưu một bên nhu thuận nói ra Phu quân đông môn nguyên trung cùng đông môn hàn lâm rất là kinh ngạc này biểu ca hoạt nhìn còn non nước vô cùng mà liền lấy vợ thậm chí còn có xinh đẹp như vậy thê tử vận khí này có phải hay không quá tốt rồi được dạ côn nhẹ gật đầu lưu nhi vẫn là rất hiểu chuyện giúp mình nhìn xem mấu thân đừng để mấu thân đột nhiên chạy mới vừa đi ra mấu thân biệt viện nhỏ dạ côn chỉ nghe thấy yếu ớt tiếng la côn ca giả côn nhìn lại chỉ thấy thánh thiên thành đứng tại bên tường phề nguyên thú ngồi xổm ở bên cạnh Rất rõ ràng có khả năng trông thấy Thánh thiên thành trên mặt có chút ướt áp Quá đáng thương Tùy tiện đi một chút Ngươi tự do Không không không tôn ca Ta không muốn tự do Chỉ cầu ngươi đem lần này mèo mang đi là được rồi Thánh thiên thành đều muốn cho giả côn quỳ xuống Nồi lớn Xem ở ta là họ thánh thiên mức Ngươi liền tử bi một cách đi Nắm con mèo này mang đi đi Tạ ơn lão nhân gia ngươi. Không có việc gì, nó hết sức thích ngươi. Các ngươi hẳn là có thể trở thành hào bằng hữu. Không côn ca ngươi trở về á không muốn nhìn xem giả côn đi xa bóng lưng. Thánh thiên thành chậm rãi nhìn về phía đầu vai phệ nguyên thú. Lúc này phệ nguyên thú khói miệng hơi hơi dương lên. nụ cười vượt gì kia đại biểu hết thảy Thánh thiên thành trăm triệu không nghĩ tới, mình bị một con mèo cho ướt. nhìn bên cạnh hai cái thằng nhóc, giả côn giống như biết bọn hắn muốn làm gì. phảng phất thấy khi còn bé nguyên trần cùng phong điền, bọn hắn không phải thường xuyên muốn hại ta côn ca sao? cho đến nay, hai người đều còn không thành công. biểu ca nghe mọi người nói, ngươi vừa mới tại dùng thần kiếm phải không đông môn hàn lâm quay đầu tò mò hỏi. giả côn nhìn xem đông môn hàn lâm, tiểu tử này có chút hài nhi mập. trên mặt thịt hết sức biếu có chút ít đáng yêu dạ côn nhẹ gật đầu đúng thế hoa biểu ca ngươi còn trẻ như vậy liền có được chính mình thần kiếm tốt ghê gớm đông môn nguyên trung cho dạ côn giơ ngón tay cách lên một bộ hết sức sùng bái bộ dáng dạ tôn có chút tò mò hai cái này thằng nhóc là mấy cái ý tứ vừa lên tới liền là vuốt mông ngựa nói đi sự tình gì dạ côn đều có thể cùng thánh nhân loại kia cấp độ nhân vật đấu tâm còn nói cái khác sao hai huyên để liếc nhau một cái chắp tay nha lễ lớn như vậy tiết Giả tôn cũng là có chút tò mò biểu ca là như vậy có mấy cách đường ca hết sức hung hăng càn quấy Chúng ta liền muốn a biểu ca ngươi lời hại như vậy nhất định có thể đem bọn hắn đánh bại Đông môn nguyên trung thành khẩn nói ra. Thậm chí còn cho giả tôn quý đầu. Liền bên cạnh em trai đông môn hàn lâm cũng sống vậy. Giả côn liền buồn bực. Phụ thân của các ngươi là mẫu thân của ta đệ đệ. Bọn hắn có thể. Lại là ông ngoại hài tử. Ông ngoại lại là gia chủ. Ấm đạo lý tới nói. Các ngươi hẳn là vô pháp vô thiên mới là. Làm sao các ngươi còn bị khi phủ rồi đông môn nguyên trung bất đắc dĩ nói ra Biểu ca Ngươi có chỗ không biết à Gia Gia mặc dù là gia chủ Thế nhưng Gia Gia trong nhà đứng hàng lão tam Mặt trên còn có đại Gia Gia cùng nhị Gia Gia Bọn hắn tại kiếm sơn uy vọng cũng rất lớn Cho nên chúng ta mới có thể bị khi phủ Này kiếm sơn mặc dù không lớn Nhưng ở trong đó phân tranh cũng không thua gì thái kinh nha Mà lại người một nhà đều khi dễ Thật sự là quá kinh khủng Được, vậy liền thay mặt ca đi xem một chút dạ tôn cũng là không chuyện làm Cho này hai tiểu tử xuất một chút đầu Nói thế nào phụ thân của bọn hắn Cũng là chính mình cứu cứu. Đông môn Nguyên Trung cùng đông môn Hàn Lâm Tại đông môn ra là đạt được công nhận Cho nên đi qua tôi tớ đều là cung kính chào hỏi Thế nhưng dạ Côn phát hiện những người hầu này nhưng không có hướng chính mình chào hỏi hoặc là đưa lên lý giải xem ra tại đông môn ra bên trong tán thành là một kiện vô cùng nghiêm túc sự tình biểu ca bởi vì đại bá phổ còn không có đạt được trong gia tộc tán thành cho nên mới sẽ đông môn nguyên trung hơi nhắc nhở một thoáng dạ cô nhẹ gật đầu xem như hiểu rõ cha không được thừa nhận chính mình cũng sẽ không được thừa nhận Vì kia ông ngoại xem thấy mình xuất ra thần kiếm cũng là cho chút thể diện để cho mình vào nhà đừng gây chuyện. Này thần kiếm là thật dùng tốt. Rất nhanh ba người liền đi ra đông môn ra. Đây là đi nơi nào dạ ôn tò mò hỏi. Biểu ca, những cái kia đường ca cái giờ này hẳn là tại đánh mã cầu, chúng ta qua bên kia tìm là được rồi. Những công tử ca này thật sự là chơi đến tốt. Ta ôn ca liền không có sáng này mệnh. cũng muốn trở thành ăn chơi thiếu ra. trêu đùa một chút cô nương bưng lấy lồng chim huyết sáo đối với kiếm sơn bên trong người giả ôn cảm giác thực lực cũng không tệ trên cơ bản mỗi người đều có tu luyện các ngươi những cái kia đường ca thực lực thế nào giả côn tò mò hỏi đông môn hàn lâm thấp giọng nói ra biểu ca chờ một chút đi qua trực tiếp lộ ra thần kiếm là có thể đem bọn hắn dọa đến tè ra quần Khẳng định liền sẽ không khi dễ chúng ta Vì cái gì nhất định phải lộ ra thần kiếm chẳng lẽ bọn hắn cũng có thần kiếm giả côn nghi hoặc hỏi Không phải biểu ca Bọn hắn thế nào có thần kiếm Bọn hắn có thể là kiếm hoàng thực lực a thật là lời hại Biểu ca ngươi còn trẻ như vậy Thực lực hẳn là còn chưa tới kiếm vương đi Ngược lại biểu ca ngươi xuất ra thần kiếm Bọn hắn liền sẽ sợ Giả côn còn tưởng rằng đối thủ là kiếm đế đâu Nguyên lai là một đám nho nhỏ kiếm hoàng Này còn cần sáng lên cái gì thần kiếm Đơn giản liền là lãng phí A Giả côn vỗ vỗ bả vai của hai người yên tâm đi Bao tải biểu ca trên thân Thấy giả côn như thế có tự tin Hai người cũng hơi hơi yên tâm Rất nhanh Ba người sẽ xuyên qua phiên chợ Đi tới ngoài trấn nhỏ Tại ngoài trấn nhỏ vây quanh một khối đất trống một đám công tử thiếu gia đang ở vui vẻ rộn ràng đánh lấy mã cầu thật sự là thành thổ bay lên nha xem ai tới đây không phải nguyên bên trong còn có hàn lâm sao vị này chẳng lẽ là trong truyền thuyết con hoang chỉ thấy trên lưng ngựa một người trẻ tuổi hướng phía giả côn cười to nói nguyên bản dạ côn chẳng qua là tới chơi chơi Thế nhưng nghe được người này chửi mình là con hoang trong đan điền đạo lực trong nháy mắt liền bị nhen lửa giả côn thân thể trong nháy mắt liền tan biến tại tại chỗ. Một thanh bóp lấy trên lưng ngựa người trẻ tuổi. Trực tiếp theo trên lưng ngựa hung hăng té xuống ngươi vừa mới nói cái gì giả côn lạnh giọng hỏi. Ngươi cách này con hoang. Lại dám đánh ta ba giả côn trực tiếp một cái bàn tay quạt tới. Chỉ thấy một chiếc răng lập tức bay ra. Đây cũng là giả côn hạ thủ lưu tình Chẳng qua là đem răng đánh bay Nếu như hạ thủ không lưu tình Như vậy đầu liền bị đánh bay đứng ở một bên đông môn Nguyên Trung cùng đông môn Hàn Lâm đều trợn tròn mắt Biểu ca hung tàn như vậy sao?